Khôi đất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 6, cũng là tập gần kết của bộ truyện Người Xua Bảo Dữ, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Cả đêm hôm đó, Sang không tài nào ngủ được. Anh cứ thao thức mãi, nằm bên cạnh mơ băng khoăn ôm lấy chồng. Vẫn còn tước chuyện hồi chiều sau anh. Phải, thật sự anh không hiểu sao Trên đời lại có hạng người như vậy Biết đơm đạt chuyện khó tin Mà cũng chính miệng nói ra Bằng cớ của bà làm anh thấy tức cười Thôi bỏ đi anh ạ Ghiêm trong bụng làm chi cho nặng bụng Em và chú ba nó không nghĩ gì thì thôi Chẳng có ai nghĩ gì khác đâu Miễn em và chú ba tin chồng tin vợ của mình Và chúng ta sống hạnh phúc là được Sang mỉm cười Choàng tay qua ôm hết thân hình của mơ Tình yêu của vợ khiến anh nghe trái tim mình vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn canh cánh trăm mối ngổn ngang. Chuyện đã bị anh chôn sâu vào quá khứ, muốn nó trở thành lớp tro tàn sẽ biến mất theo năm tháng. Ngờ đâu, hôm nay con mẹ khốn kiếp kia khơi dậy, khiến ngọn lửa trong tim bỗng chốc cháy bùng. Quá khứ như một thước phim phục hiện trước mặt sen. Phải, ngày đó cơ chỉ là một cô bé 15 tuổi, vừa đi học, vừa vô nhà máy để mua gạo, mua cám người ta bán ra. Gia đình cơ không có cửa hàng gạo cám, nhưng cha cô đi mua lúa dạ về trả, mẹ cô ngồi chợ bán từng lít, ngày cũng đủ cho bốn miệng ăn. Cơ là chị lớn, còn lại một đứa em trai. Lúc ấy, do thiếu thốn, nên cơ lúc nào cũng lem lút. Nhận cô là đoán biết đây sẽ là một cô gái dỗ gian, dưỡng phu ích tử. Cơ không đẹp rực rỡ, nhưng dễ nhìn. so giấy mơ thì cô không bằng về phương diện sang trọng và nhan sắc. Biết hoàn cảnh của cơ khó khăn, đi học về phải tất bật với công chuyện phụ giúp cha mẹ, nên sang hay bàn giấy huỳnh bán trẻ cám nuôi heo cho cơ. Thời gian rồi cơ cũng lớn lên, tốt nghiệp cấp 3 xong, Cô không thi vào đại học mà nghĩ ở nhà buôn bán phụ ba mẹ nuôi em. Cơ là nguồn kinh tế chính trong nhà, mạnh dạng, tháo giác. Cô gái nhỏ hơn Sang 4 tuổi không biết từ lúc nào đã chiếm ngự trọn vẹn trái tim anh rồi. Bao nhiêu sự ưu ái anh dành cho Cơ dù rất kín đáo, nhưng là người trong cuộc cũng dễ nhận ra đã làm cho cô gái nhỏ cảm thấy trái tim mình âm thầm trung động. Sang tự hứa với lòng. Đợi cơ lớn hơn một chút Gia đình ổn hơn một chút Sẽ thuốc thật với cha đi hỏi cưới cơ cho mình Hai người tuy không ai nói ra Nhưng cơ cũng hiểu được tâm lý của Sang Thật sự cơ không dám trèo cao Sang là con trai lớn của gia đình giàu có Dễ gì cha anh chấp nhận đứa con dâu nghèo hèn Chạy ăn từng bữa cơm như nhà cô Cho nên đến khi cơ 21 tuổi Sang ngỏi lời giấy cơ Trong tim đã có hình bóng của anh rồi Nhưng cơ dẫn đáng đo Không dám gợt đầu Làm sao mà Sang ngờ được Cha anh có ý muốn tác hợp anh với Mơ Mơ là con gái của bạn cha anh Anh chỉ nghe nói tới Có biết qua Nhưng chưa từng đối diện Lúc đó còn nhỏ Sang chưa kịp phản kháng Thì Huỳnh đã nói với anh những lời này Đã bao nhiêu năm trôi qua Mà Sang vẫn còn nhớ như anh Anh hai Em thương con cơ quá Nhưng em biết nó thích anh hơn, nếu như anh cưới nó thì cũng rất xứng đôi Nhưng mà chắc em buồn lắm, người mình ngày đêm nhớ nhung mà mơ tưởng Giờ làm chị dâu sao mà đối diện nhau được anh hai Em muốn biết anh có thương nó không, nếu anh thương thì em bỏ cuộc Sang nhìn Huỳnh, biết nói sao với nó đây Khi mẹ mất đi, anh đã hứa với mẹ coi hạnh phúc của các em là hạnh phúc của mình Nếu Huỳnh yêu cơ, thì cha anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn anh. Bởi vì anh là con trai trưởng nam, là đích tôn của dòng họ duy hiếm hôi còn sót lại. Hôn sự của anh phải do chính cha định đoạt, chứ không thể theo tiếng gọi của trái tim mình. Hơn nữa, người con dâu cha đã chọn rồi, một gia đình môn đang hộ đối. Anh dù muốn dụ không, cũng không thể coi như đó là chuyện không có. Anh còn cả một đàn em chính đứa, Sẽ có chính cái duyên nợ xảy ra Nếu anh vì tình cảm của riêng mình Mà cãi lại lời cha Thì sau này khuyên dạy các em như thế nào Hơn nữa Anh có thể cưới người anh thương Để hàng ngày Huỳnh cảm thấy đau khổ khi nhìn chị dâu hay sao Nghĩ đến điều đó Sang thấy sợ hãi Anh sợ hạnh phúc của mình Sẽ đem lại tổn thương Và đau khổ cho em trai Chi bằng bây giờ nén lại Mà cưới mơ Tác hợp cho Huỳnh và cơ Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Và nhất là, con người sống ở đời còn bao nhiêu chuyện lớn hơn tình yêu mà. Trường hợp của dì Trầm là một chứng minh. Sang gợt đầu nói với Huỳnh. Anh cũng thay cơ là người con gái tốt, thích hợp với em. Được rồi, để anh ướm thử coi tình ý nó ra sao. Nếu được, hai đứa hãy tiếp xúc. Sau khi anh có vợ, rồi thì tới em. Sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt Huỳnh làm sang vừa thương em vừa tội nghiệp cho mình, vậy là anh tìm gặp cơ công khai nói chuyện riêng với cô. Sang nhận ra cơ đang trong tư thế chờ đợi anh ngỏ lời và cô sẽ sẵn sàng gật đầu đồng ý. nhưng mặc dù trái tim đang nhức nhối ra sao, thì sang cũng phải nói lên lời động viên cơ chấp nhận huỳnh bởi vì huỳnh đã thú nhận với anh rằng mình thương cơ từ lâu. bởi vì anh không thể cướp đi tình yêu dù là đơn phương của em mình. Chính vì vậy, anh bằng lòng hôn sự cha mẹ sắp đạt, cưới con gái của bạn cha. Sang mong cơ hãy mở lòng ra, đừng trách anh. Hãy chấp nhận làm vợ huỳnh, làm dâu nhà họ Duy. Anh sẽ từ tình yêu trai gái mà chuyển thành tình anh em ruột thịt với cô, sẽ che chở, bảo bọc cô như những đứa em của mình. Thật đau lòng khi cơ từ ánh mắt ngây thơ chuyển sang sắc mặt bi thảm, u ám. Cô cắn chặt môi không nói. Không khóc mà đôi mắt đỏ au Hai người ngồi đối diện nhau lâu lắm Cuối cùng cơ cũng mở miệng Em hiểu hết những điều anh nói Em biết anh là con trưởng Vợ anh phải do cha mẹ chọn nơi môn đang hộ đối Em không có trách anh đâu Với lại chúng ta cũng chưa hứa hẹn với nhau điều gì Em nghe lời anh Không phải vì em ham sự giàu có của gia đình anh Mà vì em muốn làm người một nhà với anh Muốn được hàng ngày nhìn thấy anh Với danh nghĩa gì cũng được Em biết anh Huỳnh là người tốt Sẽ đem đến cho em hạnh phúc Nếu như em là cô vợ ngoan hiền Vì anh, em sẽ làm được Anh hứa rồi nha Anh là anh ruột của em đó Sang âu yếm gợt đầu Nắm lấy tay cơ lần đầu tiên Và cũng sẽ là lần cuối cùng Cơ để yên tay mình trong tay anh Cảm nhận một thứ tình cảm gì đó lạ lắm Xăm lớn vào tim Làm nước mắt cố kiềm nén của cô tràn trề rơi xuống. Bắt đầu từ hôm đó, họ xem nhau là anh chồng em dâu, cộng thêm tình cảm ruột thịt dần dần hình thành. Sang luôn tròn bốn phận làm chồng và cơ chính chuyên làm vợ. Gặp nhau, họ vẫn vui vẻ như thổi còn trai trẻ. Huỳnh cũng quên luôn chuyện một thời, cơ đã từng thích sang. Vậy đó, mà sao bà Hai trần lại môi ở đâu ra quá khứ, chẳng có người thứ ba biết vậy chứ? Khánh giả chung nghe chuyện ông Luận đâm đơn kiện mẹ mình thì hoảng kinh, dội điện thoại nhờ Chuẩn lên trong giùm vụ gạt lú dài hôm để về. Nhưng Chuẩn nói mình phải ở lại để bảo vệ cho Yến. Vậy là Khánh để chung ở lại, anh về một mình. Khánh đến nhà ông Luận, quỳ xuống thay mặt mẹ xin lỗi cả nhà năng nỉ ông rút đơn bãi nại. Mẹ anh gây ra nhiều lỗi lầm nhưng bà cũng có tuổi rồi phải ra chính quyền để pháp luật phân xử lời ăn tiếng nói thì các con làm sao mà ngẩn mặt với đời. Ông Luận nể từng con rể nghĩ đến danh dự của các con bà. Ông Luận nói bác sẽ không truy cứu bà ấy nhưng ít nhất Bà cũng phải đến ủy ban một lần cho bỏ thối. Con đừng cậu xin bán nữa. Như vậy là đã nghĩ tới anh em con rồi đó. Ngày ủy ban gọi lên, bà hai hang hái vui mừng lắm. Thái độ của bà làm Khánh và Lạnh lo sốt gió. Chẳng hiểu mẹ mình còn có chiêu bà gì nữa đây. Cả đêm, hai anh em đã năn nỉ, hâm dọa, phân tích hết lời với bà rồi. Lạ ghê, khi bên hòa giải chưa kịp mở lời, thì bà hai đã phật lên nói. Bà nói ôi thôi đủ thứ chuyện trên đời dưới đất Dùng những từ bẩn thiểu Mã lị yến và sang Bà nói xuyên qua ông luận và trầm nữa Mấy ngon chứ Bà nói ông luận trâu già khoái gặm cỏ non Thứ sát vợ Có con nào chết con nấy Nên mới cưới đứa bằng tuổi con mình về làm vợ Bà nói trầm con nít Mà rượn được Hết người đi ưng lại ưng ông già Cũng phải đàn ổng ham mê bóng sắc của trầm Mà hoang dâm vô độ và chết sớm để gia tài lại cho Trầm. Ông có hai thằng con trai xem xem tuổi mẹ kế thì muốn giải quyết sinh lý hãy một tiếng là thỏa mãn liền rồi chửi Huỳnh và Mơ là có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc. Bên ngoài đồn đại ung um sùng cặp giang phu giám phụ và họ dẫn mắt lắp tai ngơ là bởi vì họ sợ làm ung um lên là tác hợp cho sang và cơ họ sẽ mất đi tài sản của nhà họ duy cho. Bà nói, nói miếng Và khi tạm thời ngừng lại, nếu có ai mở miệng định nói gì là bà chẳng ngang nói tiếp không cho sen vào. Bà nói nhà họ Duy ăn ở thất đức nên sinh ra con tàn tật. cố gắng đưa thằng bá dơ về để lãnh con nhỏ quẻ. Ngay cả con vợ thằng Trung mới nước mắt đã ngứa hén dụ dỗ con bà để ăn nằm đến mang thai rồi bắt đi cưới. Ôi thôi, bà nói nhà họ Duy không còn thể thống gì nữa. Trưởng ban hòa giải nhìn Khánh Miệng há hốc, ngạc nhiên cùng cực Bà bị sao vậy anh Khánh? Khánh già lành sửng sốt nhìn mẹ mình Dẫu gì vậy trời Hôm nay bà như bị ma nhập Nói năng toàn những lời lẽ khó nghe Ổn công anh quỳ xuống Năng đỉ cha vợ của chung Trời ơi, nhà hội Duy Lại có thể im lặng Trước những lời thóa mạ của bà hay sao? Mọi người chờ đợi xem Ông Luận nói gì Từ đầu đến cuối, ông chưa phát biểu một câu. Khi bà hai thấm mệt, ông đứng dậy cười cười, nói với ban hòa giải. Tôi không muốn câu chuyện này kéo dài. Mấy anh đã nhận định được đúng sai rồi. Khánh giả lành đưa mẹ con vô bệnh viện tâm thần điều trị đi. Thần kinh bà có vấn đề rồi đó. Bác không quan tâm bà nói gì nữa đâu. Dù là bà ấy cố tình gây ra những điều này để thoát tội. Không sao cả bà đã tự nhảy vào cái hố bùng nhơ do chính bà đào cả nhà bác coi như đó là những lời lẽ của người không có ý thức dù bà ấy nói rành rẽ không giáp một từ ông luận kêu người nhà về hàng xóm đi theo chờ trước ủy ban xem như thế nào nghe nói lại cũng lắc đầu le lưỡi khánh cũng thấy mẹ mình khác thường dù rằng trước đây bà cũng ăn nói hàm hồ nhưng không quá đáng như vậy khánh dụ mẹ mình lên xe chở một hơi tới bệnh viện tâm thần Bến Tre. Khi đứng trước cổng bệnh viện, biết con trai đưa mình vào đây, vì nghĩ mình bị bệnh tâm thần, bà hai chống trả quyết liệt, bà chửi con gian động khiến người qua lại bu kính cổng bệnh viện. Khánh ái ngại, muốn đưa mẹ về, nhưng đã kinh động tới các bác sĩ. Một vị cô tuổi ra ngon ngộ, dỗ dành bà dắt vào trong. Gần cả một ngày làm việc với bác sĩ chuyên môn, bà hai không tỏ dễ gì là quên nhớ. Bà kể rành rõ chuyện vừa xảy ra theo một hướng khác có lợi cho mình. Khánh sợ hãi nhìn mẹ. Bà giống như hai con người đang hiện diện trong một thân thể mà lại không có người nào tốt. Bác sĩ cho về. Cả đêm hôm đó, bà hai trình đập đồ đạc chửi mắng con là bà đã sai lầm khi sinh ra chúng. Đời thối não. Con cái lại đưa mẹ mình vào diễn tâm thần. Không đứng về phía mẹ thì thôi, sao lại ai vui với người ngoài, coi mẹ mình là kẻ khùng điên. Ổn công sinh đẻ và nuôi dạy bao nhiêu năm. Bà chửi suốt một đêm, bắt buộc Khánh và Lành phải ngồi đó nghe, không được đi ngủ. Chửi đến khi hơi một sức kẹn, thì bà té lăn ra bất tỉnh. Lại đi bệnh viện, nhưng lần này là bệnh viện đa khoa. Bác sĩ cấp cứu xong, bà tỉnh lại, nhưng còn rất mệt nên không nói năng gì bác sĩ cho xuống trại nghỉ ngơi chờ phục hồi lạnh mua cháo cho bà ăn xong lợi sức rồi là bắt đầu chửi nữa trong phòng bệnh có 4 giường 4 bệnh nhân 4 người nuôi một mình bà gây náo động đến độ điều dưỡng phải báo lại bên trên để dời bà qua phòng khác một mình ba ngày ở bệnh viện Đa Khoa bà bị chuyển thẳng sang bệnh viện tâm thần điều trị tâm lý và thần kinh Lạnh ở lại nuôi mẹ Sang già chuẩn lên đồng tháp thu hoạch lúa Để cho Chung về Ba anh em Khánh, Lạnh, Chung Đau buồn trước tình trạng của mẹ mình Không biết giải quyết ra sao Đâu thể để mẹ Ở trong bệnh viện tâm thần mãi được Từ chỗ tâm lý bất an Dẫn đến thần kinh căng thẳng Nếu không có biện pháp gì ngăn chặn Chẳng lẽ để mẹ họ hóa điên hay sao Làm con Sao nỡ để mẹ mình Rơi vào hoàn cảnh này chứ cái ai bây giờ. Đâu thể nói nhà họ Duy đã ép bà tới đường cùng. Do quá sợ hãi cảnh ra tòa đối chất nên tâm cuồng trí loạn, thần trí bất minh. Nếu bà sống lương thiện hơn một chút, những điều tồi tệ này có xảy ra với bà hay không? Một tháng 10 ngày ở bệnh viện tâm thần, bà hai thật sự vô cùng hoảng sợ. chung quanh không một người thân, ngày trí tối chỉ nghe tiếng la hét của bệnh nhân Người nào người nay mà không đờ đẫn ngay dại thì luôn đàn đàn sát khí. Nhìn bà bằng đôi mắt chứa đầy thù hận như bà đã giết cả gia đình họ dậy Bà nhớ nhẹ, nhớ con. Chưa bao giờ trải qua những ngày khủng khiếp như vậy trong đời. Bà khóc lóc, năn nỉ cho mình gặp con. Bà nói đúng tên mình, tên con và địa chỉ nhà Thái độ cực kỳ bình tĩnh nên bác sĩ tội nghiệp gọi lành tới. vừa thấy mặt lành, bà hai đã khóc mướt Ôm lấy cô thúc thích. Đ đưa mẹ về nhà mình đi cô. Mẹ hứa không quậy phá nữa. Mẹ có khủng điên gì đâu. Chỉ là mẹ ghét gia đình đó thôi. Cho mẹ về nhà mình. Mẹ sẽ không ra ngoài gây chuyện nữa. Trừng phạt mẹ nhiều đô đủ rồi. Từ nay có ai leo lên đầu mẹ mà ỉa. Mẹ cũng sẽ im lặng cho họ ỉa. Đừng để mẹ ở đây nữa. Mẹ sẽ điên thật đó. làn nước mắt quanh tròng Bấy lâu nay cô cũng không hiểu. Anh em mình làm vậy là đúng hay sai? Thôi, mẹ của mình dù như thế nào cũng không nên bạc đãi mẹ như vậy. Đưa mẹ về thôi. Về nhà, nếu mẹ có trở lại bản tính hung hang như xưa thì năng nỉ bà cô lối xóm dịnh mẹ. Cô sẽ ngày đêm túc trực để chăm lo không cho mẹ gây họa là được. Vậy là là làm thủ tục trước bà hai về. Bà thực hiện lời hứa không la cà đi đâu. Thậm chí không bước ra khỏi cửa nhà nhưng bà cũng không nói chuyện với ai kể cả lành cô nghĩ rằng mẹ mình đang hờn giận đám con nên cứ theo dỗ dành năng nảy khánh già chung thỉnh thoảng cũng về thăm mẹ làm gì đó cho bà ăn bà hai tiếp nhận sự săn sóc của các con như một người câm Năm 2005 Lúc bấy giờ, nhà máy trà gạo của Loan ở Đồng Tháp ăn nên làm ra. Thành phố nông dân chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm công nghiệp, nên chỉ còn nhà máy của Sang và Tiên. Huỳnh cũng dẹp hẳn để cùng vợ lo cho đại lý gạo. Hai nhà máy này hoạt động rầm rộ là nhờ lúa được chuyển từ Đồng Tháp về. Do ít nhân lực nên ông Luận đã bán hết mấy công đất ruộng ở Đồng Tháp. Chùng mua lúa dân ở đó cũng nhiều, anh dí thành bộ bộ cất thêm mấy căn nhà tiền chế để dành trữ lại đưa về thành phố. Bây giờ, nông dân không còn gặt bàn tay và đạp lúa bằng trâu nữa mà dùng máy cắt xúc lúa tại ruộng. Bạn hẹn đến cân lúa tươi ngay tại hiện trường, chuẩn lái xe đi suốt ngày này qua ngày nọ để đem lúa từ Đồng Tháp về và chở gạo giao cho các đại lý. Giao đã là cô giáo dạy trên tỉnh Bên Tre. Cô có chồng làm bên ngành giáo dục, công tác tại sở giáo dục. Hai người yêu nhau dẫn về gia đình ra mắt và ông luận chấp nhận cho cưới ngay. Số đất ông dự định cho con giao bán về Bến Tre, mua miếng đất nhỏ cất nhà Vương làm việc ở sở nhà đất Gò Công phụ trách mạng thiết kế công trình xây dựng. Vợ Vương công tác chung với chồng. Vậy là nối tiếp giao Vương bán đất cha cho lên Gò Công dựng nghiệp rồi bá cưới vợ Người con thứ chín này cũng làm giáo viên dư giao Vợ bá có cái tên rất kêu Cẩm phả Cẩm phả tự hào về cái tên của mình Cô có sập giải ngoài chợ thành phố Sinh con xong Quang ra cho mẹ chồng trong là chủ yếu Mà lại sinh liên tục Trầm tối mắt tối mũi với cô dâu này Mười An Là một trường hợp đột biến gen của nhà họ Duy Anh cao lớn một cách khác thường Ngoại hình đẹp đẽ, Đi đứng khoan thai Yến nói sang sản rõ ràng, An tính tình hào sản. Hồi còn ở nhà, lúc nào cũng giả ngây ngô, gẹo chọc các chị của mình. Anh đặc biệt thương tư Tâm. Bây giờ, Tâm không còn bán bánh mì thịt, nhưng mỗi khi đi học ở Sài Gòn về, Tâm biết An thích ăn bánh mì do cô làm, nên lúc nào cũng đã cộng mười nó bằng bánh mì. An ăn liền hai ba ổ, no ngán cũng ăn cho chị mình vui. Tốt nghiệp cấp 3 xong, An vào đại học chuyên ngành ngoại ngữ, 4 năm ra trường, anh đã giỏi 3 thứ tiếng: Anh, Nhật và Trung. An làm việc ở công ty du lịch, dắt khách nước ngoài đi khắp nơi trong địa phận Việt Nam nên rất uyên bác. Mỹ Lam vợ anh cũng là dân chuyên ngành, cuộc sống của vợ chồng An phong phú, gian minh. Anh minh bạch, sở lỡi và dễ hòa đồng, đi xa có món gì lạ ngon cũng mua về hiếu kính giới bậc sinh thành. Và các anh chị em An cố hiếu với cha mẹ Thương yêu anh chị mình Và thân thiện với con cháu Vợ An cũng vậy Mỗi lần vợ chồng 10 An về Là đàn cháu lớn nhỏ đều chào mừng Giao cũng có cái tính đó của An Cũng được các cháu thương yêu và kính trọng Giao thích kể chuyện ngày xưa Của gia đình cho các cháu nghe Nên mỗi khi cô bảy về Là đàn cháu lớn nhỏ đều gom lại bao giây Mà hể lần nào An về Cũng đều đi bằng xe du lịch Ghé ngang trước chị giao dạy cùng Thấy tương lai con sáng ngời Ông Luận quyết định cho An bán phần đất Và dùng tư trang 20 tuổi Để mua nhà ở Sài Gòn Cho tiện công tác Đất ruộng của nhà Hội Duy Lần lần về tay người khác Nhưng gia đình ông dẫn sống đầy đủ Nhẹ nhã Úc Khang khác với những anh chị trong nhà Tính anh dứt khoát Nghiêm khắc Đâu ra đó Khang ra Hà Nội Học Đại học Công an, ra trường đã làm thiếu úy cảnh sát rồi. 24 tuổi mới tính chuyện hôn sự với người yêu, thời còn là sinh viên. Cô ấy tên Nhu, lớn lên ở Cô Nhi Diện, công tác thiện nguyện chăm sóc cho người già ở Diện Dưỡng Lão. Bản thân là Cô Nhi, nên Nhu xem ai cũng như cha mẹ mình, thương yêu, triều mến, ân cần với những người già neo đơn. Nhất là những ông bà bị con cháu bỏ rơi, không thăm viếng Tấm lòng của cô khiến Khang cảm kích nhân dịp đi thăm mẹ của bạn anh. Khang quyết định đeo đũa nhu để cho cô một mái ấm. Anh tin, với tính cách của nhu sau này sẽ là vợ hiền dâu Thảo sống bên cạnh cha mẹ anh hữu hệ với ông bà nhất là sẽ được các anh chị của anh yêu thương. Dâu Út mà. Vậy là chẳng bao lâu Khang đã chinh phục được nhu. Khang dắt nhu về nhà mình giới thiệu Biết hoàn cảnh của Nhu, ông bà Luận và anh chị Khen đều tán thành. Làm đám hỏi xong, nhưng chị Khen còn đang tham gia vào một vụ trọng án, nên phải chờ năm sau mới tổ chức lễ cưới cho anh. Các con đều an bề gia thức hết rồi, lòng già cũng an ủi lắm. Ông Luận bèn chi cho con, mỗi đứa một món đồ kỷ niệm, để sau này ông trăm tuổi, rồi các con cháu sẽ nhìn món đồ mà nhớ ông mình. Sang chỉ xin ba bộ bình trà sáu cái tách Mà ông hay dùng Hiện giờ đã mẻ một bên nắp Ông luận cười Con trai đích tôn nhà hội Duy đâu đơn giản vậy Cho nên ông đưa thêm cho anh Cái ghế bố bằng gỗ cẩm lai Mà khi rảnh rỗi ông hay nằm chơi Ông muốn hình ảnh của mình Được tái hiện trong mắt con cháu Qua đứa con mà ông rất xem trọng này Huỳnh nhận được một cái lục bình rất xưa Nghe nói hồi thời minh mạng Tự đức gì đó Ông nội anh đã mua và để lại Ông luận trở tới nhà tâm bộ gián gỗ Bộ gián này bằng gỗ cam xe Rất quý hiếm Cho tiên bộ trường kỹ Cũng bằng gỗ cam xe Do ông nội để lại Loan và Giao ở xa Nên cho mỗi người một cái lục bình Độc lạ xưa cũ như của Huỳnh Vương thì có bộ salon bằng gỗ đỏ Gỗ này bây giờ rất hiếm có Ngoài thị trường Bá hiện đang ở chung Nên chưa có gì Ông nói khi nào khen cưới vợ, bá ra riêng sẽ có. An không nhận bất cứ thứ gì của cha, anh nói. Tụi con đi nhiều nơi, nhiều nước, con cũng có tiền. Lẽ ra con phải mua những vật quý hiếm về cho cha mẹ. Nhưng con không mua mà lại nhận của cha mẹ hay sao? Những món đồ của cha mẹ cho mấy anh chị con, nhà này vẫn còn rất nhiều. Con tới nhà ai cũng sẽ thấy kỹ vật của cha mẹ, nhất là cha mẹ luôn ở trong tim con. Món gì cha định cho con thì cha hãy để lại đây, sau này có cần thì con xin. Cha tin đi, anh chị em con sẽ không có đứa nào so bì hay giành giật của nhau đâu. Ông luận hài lòng hết sức đứa con này. Ông cảm thấy mình đã nuôi dạy thành công đàn con 10 đứa, không thất bại đứa nào. Trầm đặc biệt cưng an, cho nên đâu thể để con dâu không có kỹ vật gì của cha mẹ. Cô cầm tay Mỹ Lam. Đeo vào cho dâu chiếc dòng cảm thạch Đã lên nước bóng mộng Sau đó ông luận giác trầm Đi du lịch khắp nơi Ban đầu là đến nhà những đứa con xa Ở vài ngày Rồi mở cuộc hành trình xuyên á Họ đi suốt 3 tháng ròng. Mấy giờ đã có điện thoại di động Phụ sống khắp nơi Nên tới đâu các con cũng biết tin Của cha mẹ mình Nhưng cuộc đời mà Biến cố xảy ra không ai lần trước được Đại gia đình họ Duy trước đây Dù có những chuyện không vui Nhưng đều nhẹ nhàng thông qua Bây giờ bắt đầu phải chịu đựng Những cơn bão táp dữ dàng Buộc phải có người đứng mũi chịu sào Dùng bản lĩnh của mình Mà ngăn chặn và xua đi hậu quả Của cuộc tàn phá giả man Bi thảm đó Vợ chồng ông luận về nhà Cảm phá Trong thời gian mẹ chồng đi dắn Phải nhờ mẹ ruột chăm sóc ba đứa con Cô rất bực bội Khi chồng về tới là dậu dã rước con về nhẹ cho bà nội trong Ông Luận nhìn ra tất cả Nhất là khi trầm quá bận biểu Thảo, con gái lớn của Sang qua phụ cơm nước với bà nội Có khi trễ giờ học Nhiều lần như vậy, ông Luận không chịu nổi Tối lại mới kêu vợ chồng bá lại rầy Mẹ con cũng có tuổi rồi Nuôi nấng chăm sóc các con tới lớn Dẫn vợ gái chồng xong thì tự lo cho nhau Sinh con thì phải có trách nhiệm với chúng. Cha ngày xưa 10 đứa con không hề làm phiền bà nội, bà ngoại chi cả. Vợ thằng bá buôn bán cũng phải tranh thủ chạy về lo cho đứa nhỏ ăn. Thằng bá phải có trách nhiệm đưa đón nó đó đi học. Cha mẹ gần hết đời rồi, con cái đứa nào cũng đủ ăn đủ mặc để cha mẹ thanh thản một thời gian chứ. Vậy mà tới giờ này phải chăm lo mỗi bữa cơm, tắm giặt cho con cháu là sao? Cảm phả là dân buôn bán ngoài chợ Mềm mỏng khi gặp khách hàng Nhưng rắc rối với những tay chung quanh Cạnh tranh với cô Gia đình cảm phả cũng dân chợ Kinh tế trong nhà không ai biết ra sao Nhưng nếp sống thuộc dạng thượng lưu Từ nhỏ đến lớn ngồi sạp giải Không hề biết nấu một bữa cơm Cho nên mẹ chồng ngồi không ở nhà Nấu cơm tắm rửa giặt giũ cho cả nhà Cô xem như là chuyện đương nhiên rồi Phả cũng không sợ cha mẹ chồng Nên chẳng bao giờ khép nép hay nhìn ông bà một câu như mơ và cơ Thời buổi nào mà con dâu phải chịu sự sai khiến của mẹ chồng chứ Cho nên nghe ông luận nói vậy, cô đốt lại liền Hôm nào cha quẩn đi ra chợ coi, thấy con có rảnh chút nào không? Con đi buôn bán kiếm tiền, chứ phải nhong nhõng đi chơi đâu Mẹ ở nhà không làm gì thì trong dòng cháu cũng có gì lớn mà cha phiền lòng như vậy chứ Sang vừa bước tới, kịp nghe những lời của phả Anh nổi điên lên, phun ra một ngọn lửa. Nè, thiếm ba vừa nói chuyện với ai vậy? Bá thất kinh, phả liếc ngang, nhếch môi cười nhẹ. Mắc mớ gì á mà anh nẹt tôi? Chuyện nhà ai nấy lo? Xem vô nhà người khác làm gì? Bá níu tay phả, ra dấu im lặng. Sang nội sung thiên, nói như gầm. Thiếm thật là không biết lớn nhỏ gì. Thiếm vừa hỗn hào với cha mẹ tôi đó, có biết không? Nhà này nhà ai vậy Thiếm? Là nhà cha mẹ tôi. Thằng bá là con, tôi cũng là con, mà tôi lại lớn hơn nó. Tôi không cho phép bất kỳ ai lớn tiếng xúc phạm cha mẹ tôi, nhất là con cái trong nhà. Cảnh cáo với Thiếm, tôi còn nghe một lần nữa Thiếm ăn nói với cha mẹ tôi như vậy là không yên với tôi đâu. Phả đứng bật dậy, chống nạnh hai tay vào hông, ngân mặt nhìn sang. Xin lỗi anh à, Anh tác oai tác quái với ai Chứ với tôi là không được Tôi không phải là dạng phụ nữ dễ bị hiếp đáp Với lại tôi cũng không có ăn nhà anh bữa cơm nào Ngẫm ra anh cũng không phải một cha một mẹ với chồng tôi Anh đừng kêu mẹ tôi bằng mẹ mới phải Trầm nổi điên Cô tán vào mặt phả một cái thật mạnh Trừng mắt nhìn cô ta Cô này Tao nhịn mày riết Mày leo lên đầu tao ngồi Mày buôn bán để nuôi cả nhà tao à Đi về với cha mẹ mày đi Về bến hỏi anh chị coi, cái thứ dâu như mày ở được với ai? Biến đi liền cho tao. Còn thằng bá, mày là đàn ông mà hèn kém như vậy hay sao? Mày nhìn lại coi, nhà có sáu đứa con trai, có ai như mày hay không? Phả sửng sợ, hai tay xoa lên má vừa bị đánh. Cô trường trường nhìn bá, khóc ẩm lên. Anh ngồi đó, cho anh của anh chửi tôi, mẹ của anh đánh tôi, mà không một phản ứng vậy là sao? Bá nhổng ngồi dậy Đã bị bàn tay của Sang đè xuống Em ngồi yên đó Người này đã vượt quá sự kiểm soát của em rồi Trả treo không nhịn một câu Anh nói thiệt với em Nếu là vợ anh Dù là anh thương cách máy Nhưng hỗn hào xúc phạm đến cha mẹ Là anh đánh dở mặt nó ra rồi Phả nhào tới bàn Cầm cái bình trà phang vào người Sang Anh xui chồng đánh vợ phải không Thư đồ đê tiện Ông Luận không chịu nổi Dọn tay xuống bàn đánh rầm Tiếng nói chát chúa gian lên Con kia Ra khỏi nhà Phả cũng không nhịn một câu Cô quát mắt ngó cha chồng Cha nhớ nghe là cha đuổi tôi đi đó Ông luận giận dữ Su su tay dãy dãy Ý muốn kêu cô ta cút xéo Dắt theo bà đưa con đi Cho khuất mắt tao Phả sớt đứa nhỏ nhất ẩm lên Quay sang bá gác Anh ngồi yên đó hả Bá vừa nhổn lên thì đã bị sang đè xuống Ông Luận vẫn chưa ngôi cơn giận chỉ vào mặt bá Ngay thời khắc này Mày bước ra khỏi nhà Thì dĩ nhiên đừng quay về đây nữa Bỗng như có ai Tiếp một luồng sức mạnh tâm lý ảo ạt Chảy trong người bá Anh cảm thấy mình thật là hèn kém Như lời vợ nói Có mặt cha mẹ anh hai ở đây Anh đã thể hiện rõ mình là một kẻ sợ vợ chẳng ra gì. Có với nhau ba mặt con và sắp có đứa thứ tư. Từ ngày về làm vợ anh, làm dâu trong nhà này, Phả chưa từng nấu cho cha mẹ chồng con bữa cơm nào. Gia đình anh cũng đâu đến nỗi thiếu ăn thiếu mạc, phải cần giàu tiền buôn bán của Phả. Giả chăng cô ta bán buôn lợi lỗ ra sao, anh cũng không hề biết. Tiền chợ đã có mẹ, anh xài tiền lương của mình phải làm được bao nhiêu thì bỏ túi riêng hết bấy nhiêu. Vậy cô ta ý vào cái gì mà lớn tiếng mà bắt mẹ anh phải nai lưng ra lo lắng cho con của cô? Hừng sáng đi sớm, tối mệt mới về, cơm chiều khi ăn khi không. phải giống chủ nhà hơn là con dâu, còn mẹ anh lại là người giúp việc chứ không phải mẹ chồng. Thậm chí, hai chị dâu phải chạy qua đỡ đờn mẹ. Sao anh không nhìn thấy chứ? Anh thấy cả, biết cả. Nhưng tính nết phải hung hăng Đã từng góp ý với cô Nhưng mỗi lần như vậy Thì cô ta la lối Anh lại thấy nhột Sợ cha má anh em nghe được Thì mặt mũi để đau Nhưng bây giờ Giọt nước đã tràn ly Không thể nhịn được nữa Nhà có sáu anh em trai Sáu con dâu Có con dâu nào như vợ anh hay không Thì ra là Do anh hẹn kém Không biết dạy vợ ngay từ đầu Để mỗi ngày Cô ta một lớn lướt Trả treo hỗn hào với cha mẹ Chưa từng có ai trong cái gia đình lớn này Lại có thái độ sức sực như cô ta Anh làm thinh Để mẹ mình ấm ức hay sao Bá gỡ tay sang ra ung dung đứng dậy Lừa mát ngó phả Cô về nhà cha mẹ đi Con để lại tôi nuôi càng tốt Cô đổ giấy tôi ra sao Tôi cũng nhận được Nhưng xúc phạm cha mẹ anh chị tôi Là không thể nào Sao Anh dám nói với tôi mấy câu như vậy à Tôi sợ cô sao Là tôi nhận cô Nhà hội Duy trước nay không có tiếng bớt tiếng chì Cô làm quá bụng tôi rồi Không thể ở với cô được nữa Muốn bỏ tôi chứ gì Bỏ thì bỏ Nhưng tôi nói cho anh nhớ kỹ một điều Khi tôi đi rồi Anh có ngậm ngọc tới năng nỉ Rồi chiếu trải đàng hoàng lót ngõ Cũng đừng mong rước tôi về Cô yên tâm Không có chuyện đó đâu Phả tức đỏ cả mạc, ẩm thằng nhỏ dắt hai đứa lớn ra xe. Hai đứa lớn trì lại không chịu đi, đứa nhỏ khóc thét, đưa tay đòi bà nội. Trầm quay mặt, giấu đôi mắt đỏ và đi vào trong. Ông luận bất nhẫn ngồi phịch xuống ghế thở dài. Hòi, già mồm bất hạnh. Bá ôm hai đứa con vào lòng, phả không thèm nhìn lại. Ẩm đứa nhỏ đặt lên xe rồi mặc cho nó khóc thét. Cô nổ máy chạy đi, sang dỗ dai bá, an ủi. Là do em quá khoan dưỡng với vợ. Nhưng kệ đi, cho thím ấy một bài học, tuyệt đối không năng nỉ rước về. Người làm mẹ nhớ con, tự khắc sẽ tìm cách để xin lỗi cha mẹ chồng mà xung hợp với con. Nếu thím không làm được điều đó, thì cô vợ này, em bỏ là dừa. Nhưng sáng hôm sau, ông bà Ninh đã giác phả đến, chịu lỗi với ông bà Luận. Ba mẹ Phả khốn nấm gặp Xu Gia, đủ biết họ cảm thấy con mình quá đáng như thế nào. Bà Ninh biết cái nết của Phả đã vượt quá sự nhẫn nại của nhà chồng, nên chỉ còn nước đích thân ông bà dắt con về chịu lỗi. Dù sao cũng sắp bốn mặt con với nhau rồi, xin ông bà thông gia thương cháu nội mà bỏ qua lỗi lầm của mẹ chúng. Lỗi ở cha mẹ dạy con không nghiêm, để nó hỗn hào láo xược với cha mẹ chồng. Lỗi này con dạy cái mang. Trầm, bây giờ đã có tuổi, có dâu rể, có cháu nội ngoại, nên phải gọi bàn bà Luận. Bà Luận nghe bà xui năng nỉ ý ôi một hồi, sắc mặt dịu đi. Bà nhìn chồng rồi nói, Chém con thì chém bằng sống, chứ ai lại chém bằng lưỡi. Vợ chồng tôi có đến 10 đứa con, dẫn dỡ gã chồng đầy đủ hết rồi. Tôi không dám tự hào là các con dâu và rể ngoan, nhưng sự thật là vậy. Là do chồng vợ đề huệ, Mới có được gia đình yên ấm. Nhưng trong đèn con mười đứa, Lại lót ổ thằng này. Lúc trước, Nó chọn con gái anh chị. Tôi biết ngay, Phả sẽ không thể làm dâu. Nhưng nó nhất mực cưới. Ừ thì thời đại bây giờ, Con đặt đâu, Cha mẹ ngồi đó. Ông bà xưa có câu, Chọn vợ chợ, chợ đông. Chọn vợ buôn bán chợ đông, Để nó biết ngọt ngào đải bôi, Biết lấy lòng người trên kẻ dưới. Nhưng mấy năm qua, Tôi thấy con dâu này trước quốc Đàn bà mà không có khái niệm về hai tiếng nội trợ Có câu đàn ông xây nhà Đàn bà xây tổ ấm Nó ngày trí tối ngoài chợ Mà tổ ấm gì anh chị Tôi cũng có nghe qua Bán buồn ế ẩm Cả ngày nó không ở ngay sọc hàng Mà xề qua chỗ này Xề qua chỗ nọ ngồi lê đôi mắt Gia đình chúng tôi không có cái ngữ đó Với lại Khi gã con về đây Anh chị chắc cũng phần nào hiểu kinh tế nhà chúng tôi rồi phải buôn bán không phải là để nuôi cả nhà. Nếu đó là cách mưu sinh của vợ chồng nó, thì dù thế nào chúng tôi cũng sẽ ủng hộ. Nhưng không phải, đây là trốn việc, mà mẹ chồng như tôi có bắt nó làm gì đâu, chỉ yêu cầu nó chăm con cho đàng hoàng, vậy mà cũng không xong. Phải, hôm qua vợ chồng tôi đã đuổi nó về nhà cha mẹ ruột vì không chịu nổi thái độ hỗn láo của nó. Nhưng nếu nó đã biết sai, Anh chị cũng đã lên tiếng rồi, thì tôi chỉ muốn nói thêm một điều kiện. Nếu muốn làm con dâu tôi, thì phải có trách nhiệm với cháu nội của tôi, dứt khoát trả lại sập hàng cho gia đình chị. Còn nếu sạp đó của cá nhân nó, thì hãy sang cho người khác đi. Nghĩ ở nhà trong con, cũng không có thiếu ăn thiếu mặt đâu. Sau khi cưới vợ cho út khen rồi, thì phần của vợ chồng nó tôi sẽ cho riêng. Và tôi cũng nói trước, Tụi nó phải ở cạnh bên đây như Sang và Huỳnh. Cái nết của con gái anh chị mà ở xa thì sẽ cô chồng mình dưới mắt. Bà Ninh thở dài, ngao ngán nhìn Phả. Đã gã về cho nhà chị rồi thì là con của chị. Chị sắp xếp sau cho vợ chồng nó là quyền của mẹ chồng. Phả à, con không được cãi lại, biết chưa? Đàn bà thôi chồng bỏ con không có ra tích sự gì đâu. Con cũng nên tự giữ lại mình. Đừng sai lầm thêm, nếu con không gần gũi con cái của mình, thì tình mẹ con sao mà sâu sắc được? Không lẽ để mấy đứa nhỏ gần mẹ xa cha hay gần cha xa mẹ hay sao? Cuối cùng thì sự việc cũng được giải quyết. Phả sang sạp giả dốc về cam phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ trong nhà. Nhưng từ đó phát sinh ra bao nhiêu chuyện bất hạnh xảy ra trong đại gia đình họ Duy. Phả ở nhà Cơm nước do mẹ chồng nấu Cô ta chỉ chơi với con thôi Diện cớ bụng mang và chữa ột ệt Nên không làm gì nổi Chạy xe ra chợ Mua quá chừng là đồ điện tử về cho con Rồi cùng ba đứa nhỏ Ngồi bờ xuống nền gạch chơi chung với nhau Thậm chí khi ăn cơm xong Chỉ dọn xuống Chứ không rửa ráy giúp mẹ Mơ nhìn thấy nổi nóng Mơ lớn tiếng đầy dậy Thì phả sừng sổ lên Bà Luận rất bực mình cô con dâu này Trong lòng bà không có một chút thương phả Nhưng vì hạnh phúc của con Nên bà đành phải nhận nó Cũng không dám than thở với chồng câu nào Chuyện tới tai sang Anh lập tức gọi điện kể cho Giao nghe Trong nhà Giao là con gái nhỏ nhất Gần gũi và thân thiết với mẹ kế nhất Và cũng là người có ăn học Uy tín nhất Nên cô dạng an dạng nói Biết chuyện Ngày chủ nhật Giao liền về nhà Mất một buổi để lên lớp phả Không cho cô ta có thời gian trả theo một tiếng. Phả biết mình nói không lại Giao. Hơn nữa, Giao có hậu thuẫn từ các anh chị nên làm thinh không nói gì. Tưởng rằng cô ta đã thấm nên Giao về. Trước khi ra cửa, Giao nói với Phả. Mợ nên biết vì sao mà tôi nói với mợ những lời này. Tôi mà có ở nhà chứng kiến mợ dằn mong sáng chén với mẹ tôi. Ờ, mà mợ ngon nói tôi không phải là con ruột của mẹ cái đi. Rồi coi thử cái cảnh Mợ mà hầm hì với mẹ Là coi chừng tôi xé tét miệng mở ra đó Tại sao các anh chị tôi ở đây làm thinh Để cho mợ làm trời Vì không muốn mít lòng với chính bá Tôi thì không mà nghe Chính bá mà cà chớn Tôi tém nó luôn Thứ con dâu mà hỗn hào Mặt mà lớn mày nhỏ với cha mẹ chồng Không trị để ngày một lớn tới Chớp mắt một cái Mợ đã có bốn đứa con Chớp mắt cái nữa Cha mẹ tôi già cả hết rồi, sức đau mà lo cho con của mỡ. Mỡ phải biết, hồi chị em tôi ở nhà, mẹ tôi không phải làm gì hết. Chị đứng bếp dạy chúng tôi nấu ăn thời gian thôi. Còn bây giờ, có tuổi rồi, phải nấu cơm giặt đồ là sao vậy? Bộ mỡ nói chị em tôi chết hết rồi hả? Cảnh cáo mỡ, đây là lần cuối cùng. Sau này, tôi không muốn nghe những chuyện tương tự như vậy, rõ chưa? Vợ thì thôi con này, cứ con khác về cũng kêu bằng dở nhưng cha mẹ thì sao thay thế được không mở mà lạng quạng là anh chị em tôi xử đẹp không kiêng về ai nữa hết biết chưa phả có phục hay không không biết chỉ cúi đầu lặng thinh không nói gì bên nhà sang nhớ mát ủng hộ em gái nụ cười hài lòng nở tròn vẹn trên môi anh Khang đang theo một vụ án bán người qua biên giới cả tháng nay Khi lần được manh mối quan trọng chuẩn bị phá án Thì trời ơi Nội bộ có tay trong của bọn chúng Vậy là cả đoàn người gồm 6 cảnh sát Cho khen chỉ huy truy rượt bọn tội phạm bị ám sát Ngay trên tuyến đường truy đuổi 6 người Chỉ có 1 người chạy thoát Mất mạng 5 người Trong đó có thiếu úy Duy Khen Trời sập trên đầu ông bà Luận Và cả nhà họ Duy Khi nhận được tin báo tử Cùng lúc giấy công an mang sát Khang về, bà Luận ngất xỉu tại chỗ, còn ông thì chết đứng. Cả đám anh chị của Khang không thiếu một người có mặt nhìn em mình lần cuối. Lúc đó, Khang chỉ mới 24 tuổi đời. tang lễ do Sang và Huỳnh đứng ra tổ chức. Bà Luận sụp đổ hoàn toàn, ông Luận ngồi sững như cái xác chưa chôn. Dù không rơi một giọt nước mắt nào Cô lau mạc Lau mình mãi đầy vết máu của chồng chưa cưới Thay đồ cho anh Chạy tóc Nâng niu anh cho đến khi tẩn liệm Dù luôn đứng trước linh cửu của khen Nước mắt không rơi Vì cô đã dỗ mình Cố nút ngược vào Để cho bào thai 3 tháng mới tượng hình hay rằng Con ơi Con chưa chào đời Thì cha con đã vĩnh viễn xa mẹ con ta rồi Từ nay Mẹ chỉ còn có con thôi Cha chưa kịp cưới mẹ về Nên chúng ta chưa có danh phận gì Trong nhà họ Duy cả Khen à Anh ác lắm Anh đã cho em hy vọng về một mái ấm của riêng mình Ngờ đâu Nửa đường lại bỏ rơi em cùng với con Đứa con mà khi nghe tin Anh đã vô cùng mừng rỡ Gửi thư về cho em Anh còn nói Mỗi lần nhớ tới em đang chờ đợi Con chúng ta lớn từng ngày trong bụng Anh như có thêm động lực để chiến đấu Nhanh chóng phá án Về cho mẹ con em có danh phận trong gia đình Anh ác lâm khen Nở lòng não bỏ rơi mẹ con em như vậy Gia đình anh nó chưa biết sự hiện diện của cái bầu thai này Cha mẹ, anh chị anh có sẵn lòng chấp nhận hay không? Thôi thì em cũng sẽ nói cho mẹ nghe Nếu như mẹ không nhận Thì em sẽ cùng con đi nơi khác sinh sống Suốt đời là mẹ đơn thân Để nuôi con của anh Suốt đời chung thủy không yêu thêm lần nào nữa Anh cô linh thiên Phù hộ cho em mạnh mẽ Mà chống chổ với đời nghe anh Khen à Anh có nhìn thấy cha mẹ hay không Thấy mẹ như xét không hồn Thấy cha đầu bạc tiếng đầu xanh không anh Sự ra đi của anh Để lại quá nhiều đau thương mất mát Em không khóc anh như các anh chị được Em giữ những giọt nước mắt đó Cho riêng mình để khóc hàng đêm dây con. Nhìn mẹ kìa anh, anh có nghe mẹ nói về với anh không? Mẹ ôm lấy thi thể lạnh cống của anh, mẹ ôm quan tài, ôm di ảnh, ôm em, không ai an ủi mẹ nổi. Em cũng không an ủi mẹ, hãy để mẹ khóc đi, nấm rụt của mẹ mà. Trong con mắt của mẹ, anh vẫn luôn là đứa con trai út bé bỏng, cần được thương yêu và nuông chịu bớt anh rồi, mẹ làm sao sống nổi khen ơi. Anh nói với em, cưới nhau rồi, em sẽ ở cùng cha mẹ. Anh sẽ xin chuyển công tác về gần nhà để vợ chồng ta sớm hôn phụng dưỡng. Em hạnh phúc lắm, anh biết không? Em chưa từng được gọi tiếng cha mẹ. Nhờ anh mà em đã có rồi. Nhờ anh mà em sẽ làm em của chính anh chị tổng cộng 18 người. Nhưng sao anh tàn nhẫn vậy khen? An tán khen xong, bà Luận đổ bệnh không ngồi dậy được. Cả ngày nằm thẩn thờ nhìn lên trần nhà, không nói không rằng. Mời An biết mẹ thương mình nhất, nên xin nghỉ cả tuần, để ở lại bên cạnh An ủ dỗ về. Ông Luận đau lòng, ngồi đau cũng lắc đầu thở dài, tự trách mình sao lại để khen chọn con đường binh nghiệp như vậy. Các con không đứa nào rời đi sau tang lễ, họ thương tiếc em trai mình. Nhìn di ảnh tươi cười trẻ trung của khen mà không ai cầm được nước mắt. Họ quay quần lại để an ủi cha mẹ. Hầu hạ bà luận do một tay giao làm. về nhà vẫn chưa một ai đi nên nhâu cũng ở lại phụ mấy chị em lo cơm nước. Chợ búa là dâu mơ và cơ thay phiên nhau bỏ tiền đi chợ không nhận của các em gái. Họ giận phá bạch tụ anh chị em đầy đủ mà cô ta tỏ ra không bận tâm tới ai. Bàn quan trước nỗi đau mất mát của gia đình Có điều Việc chứng tỏ mình là chủ nhà Thì thể hiện rất tốt Mặc kệ ai nói gì thì nói Vì bà luận bây giờ Như một người không ý thức được Chuyện gì đang xảy ra chung quanh Tàn gia bối rối Nên phải có làm gì ai cũng mặc kệ Điều họ quan tâm là Sức khỏe của cha mẹ họ hiện giờ Trong những ngày quay quần ở đó Mơ tinh ý nhận ra Nhu đang mang thai Khi nghe Nhu xác nhận mơ lo lắng Út Khang có biết chuyện này hay không? Nhu gợt đầu, lấy ra phong thư Khang gửi người mang về Trong thời gian anh đang theo vụ án Đọc xong lá thư Mơ dội cầm chạy đi kiếm Sang Sang ngẩn người ra một thoáng Rồi mừng rỡ như thấy Khang còn sống Anh đi tìm cha mẹ mình ngay Bà Luận nằm im thêm thiếp trên giường Mười ngày nay bà luôn như vậy Ông Luận ngồi cạnh đầu giường, nắm tay vợ bóp bóp liên tục. Sang đau lòng quá. Rồi anh nghĩ, biết đâu, Khang vẫn còn hậu duệ Bà sẽ vui mừng mà tỉnh táo lại không? Sang đưa lá thư của Khang cho cha, rồi ngồi xuống giường, nắm tay bà Luận. Mẹ à, mẹ tỉnh dậy đi. Trước khi mất, Khang còn để lại kỷ niệm trên đời. Còn cho nhà hội duy mình giọt máu. Mẹ ơi, mẹ phải mạnh khỏe để chăm sóc cái bào thai chờ con chú út nó ra đời chứ mẹ như có phép màu bà luận mở ngay mắt ra sang đỡ bà ngồi dậy bà lắp bắp không nói thành lời sao sao sao nhục nhục con mang con cũ khen rồi sao thấy kỳ tích xảy ra sang chảy nước mắt gật đầu lê lệ phải rồi phải rồi đó mẹ Hơn năm tháng nữa, đứa bé sẽ chào đời. Mẹ mạnh khỏe để bảo vệ em ấy, mẹ tròn con vuông nghe mẹ. Bà luận nhìn nhu, đưa bàn tay ngoắt cô lại gần. Bà ôm cứng lấy cô gái bất hạnh. Bây giờ bà mới khóc. Những giọt nước mắt từ ngày mất con đã giống cục không thể rơi ra. Nay bỗng nhiên tan chảy tràn trề, ướt đẫm khuôn mặt mấy mấy ngày mà đã già đi hơn 10 tuổi. Trong vòng tay của mẹ chồng, Nhu bắt đầu khóc, thầm cảm ơn khen đã lên thiên, cảm ơn gia đình anh chấp nhận mẹ con cô. Có lẽ dù không còn trên thế gian này, anh vẫn giữ lời hứa tìm cho cô một mái ấm. Ông bà Luận công khai nhận Nhu làm con dâu Út dù chưa tổ chức đám cưới nhưng cũng đã an hỏi rồi. Công khai để cô ở lại nhà dưỡng thai. Sau khi sinh đẻ cứng cáp thì cho vợ chồng bá ra riêng. Tưởng đâu sóng gió đã qua, nhu và con sẽ có tháng ngày bình yên hạnh phúc bên cạnh những tấm lòng nhân hậu. Nhưng có ngờ đâu, khi cặp trai song sinh được sinh ra thì nhà họ Duy lại rẽ sang một hướng khác vì lòng tham đố kỵ của một người mà gây ra bao cảnh não nùng bi thảm.